17. Càng ngày bà Viễn càng hành hạ kiều Lê Vân mạnh tay hơn, nàng cố gắng ăn ở cho vừa lòng mẹ chồng, nhưng khốn nỗi, một khi mẹ chồng đã chủ tâm hành hạ con dâu không thể chịu đựng nổi mà phải bỏ nhà bỏ luôn chồng để về sống với cha mẹ ruột, thì nàng còn làm thế nào cho bà vừa lòng được nữa? Mới khi bị tuổi nhục đau đớn, chỉ còn có cách duy nhất là trở về buồng riêng nhìn bức hình của chồng. Về sau đó, nàng thường được chị Lưu tìm vào an ủi và tâm sự. Hôm ấy, Kiều Lê Vân đang ngồi ở phòng khách, sau khi dọn dẹp nhà cửa lầu quét đồ đạc, bỗng thấy chị Lưu từ ngoài cổng chạy vào. "Mở cả ơi mở cả, có thư này. Mở trên phong bì có nhiều chữ Mỹ, thì chắc là thư của cậu cả gửi về đây." Kiều Lê Vân mừng rỡ sóng sang cả người, nàng vội đứng dậy, tiếp lấy cô qua phong bì rồi mở ra đọc. "Em vợ yêu dấu thiết tha của anh" Mới đọc hàng chữ đầu Kiều Lê Vân đã phải tạm dừng tay cầm lá thư đặt lên ngực Như để trấn bớt cơn hội hợp xúc động của trái tim Trong khi đôi má đỏ rần Nàng đưa mắt nhìn chị Lưu Bẻn lẻn rồi đọc tiếp Kể từ phút rời xa em Anh càng cảm thấy rằng Anh không thể nào rời bỏ em được Nhưng chẳng còn biện pháp nào khác Anh đã rời xa em rồi Phương ơi Anh không nhớ rõ Anh đã hôn lên tấm ảnh của em bao nhiêu lần rồi Một ngàn lần một vạn lần hôn ảnh rồi Anh vẫn khao khát được hôn lên đôi môi hồng Vì cánh qua anh đạo của em Phương ơi ở nhà Em đã hôn vào bức hình của anh chưa Đồ xanh đất đỏ của nước ngoài Làm sao bằng qua thơm cỏ biếc của nước nhà được Cảnh sầm ướt vồn qua ở đây Đối với anh chẳng có một sức hấp dẫn nào Anh chỉ còn biết ngày đêm lo học hành Trong mong sự nghiệp chống thành Để anh về nước Sống bên cạnh em yêu Và làm việc phục vụ cho quốc gia Anh đang sắp sửa tới trường đại học để ghi tên đây Phân ơi Thu thủy này dẫu đi xa tới góc biển chân trời nào Thế cũng vẫn là thu thủy của em như cũ Em cứ yên lòng Chồng em sẽ mãi mãi trung thành trung thủy với em Em ơi Sau khi anh đi rồi Bà má về em gái anh Đối xử với em vẫn khá chứ Chỉ mong em nhớ kỹ một điều Em hãy vì anh hết thảy Nếu có bị ước ức Hay bất mãn chuyện gì Anh cũng xin em hãy cố mà ấn nhận Đợi anh ngày trở về bên em Rồi anh sẽ đền bù cho em Lẩm nhẩm đọc đến đây Kiều Lê Vân lật dở xuống dưới Thấy còn những 3-4 tờ giấy nữa Chị lưu đứng cạnh Cũng nhận thế thế Nên chị bảo rằng Cậu dứt dài ghê Thôi Mỡ hãy đem vào buồn Mà đọc tiếp cho nhàng nhã thông thả Tôi chỉ đứng ở đây mà đọc phương cảm kết dị lòng tốt của chị Miếng cười bảo Chị à Nhắc đến anh thủy, cô lệ thâm trị trong này, để tôi xem hết rồi sẽ kể lại cho chị nghe. Tôi được biết cậu cả tới Hoa Kỳ Bình An là tôi mừng rồi. Tiêu Lệ Vân đem thư của chồng vào phòng riêng, xem tiếp chưa được bao nhiêu thì lại nghe tiếng Triệu Lưu gọi vào. "Mơ Cả ơi, có điện thoại này." Vân vội ra phòng khách, nhấc ống nghe lên, thì ra mẹ nàng tới, bảo Văn báo tin chưa hay, bà vừa nhận được lá thư của Khang Thu Thủy từ Mỹ gửi về thì là hai mẹ con Hàn Nguyên qua đường dây một gọi cũng khê ngợi khen tu thủy sốt sắng chân thành quý quá. Cái đó, bà văn lại khuyên con gái gọi điện thoại đến trường học báo tin cho ông văn hay. Từ hôm ấy, ông bà Viễn không ăn cơm nhà, kêu Lê Vân đợi hoài, đợi đã quá khuya mà vẫn chưa thấy cha mẹ chồng trở dậy. Để nàng báo một tin vui, nàng không dám bỏ đi ngủ, không dám cất tạm lá thư của Khang Tu Thủy. Đến sáng mai mới đem trao cho ông bà Viễn Nàng cũng không dám trao lá thư cho chị lưu Nếu làm thế Nhất định nàng sẽ bị mẹ chồng mắng mỏ Thấy Kiều Lê Vân buồn ngủ mệt mỏi rồi Chị lưu ái ngại Khi nàng cứ đi ngủ đi Để thư đó Chị sẽ chờ ông bà chủ về trình lên Nhưng Kiều Lê Vân vẫn không dám Cho tới quá nửa đêm Ông bà Viễn mới về Kiều Lê Vân vội vã báo tin Ba má đã về Thưa có thư của anh Thủy gửi về đây ạ Bà Viễn vẫn theo thói quen khoe khùng, khoe giỏi trước mặt chồng. Cụ đã bảo mà, không hôm nay thì cũng chỉ ngày mai là có thư. Ông Viễn sung sướng nói, đưa đây cho bà xem, chắc nó ghi tên nhập học rồi. Kiều Lê Vân đưa thư cho bố chồng rồi quay đi pha trà, việc pha trà cho cha mẹ chồng đã trở thành công việc thường lệ của nàng. Bây giờ, ông Viễn xem thư chào cho vợ, nhưng bà Viễn chưa đọc được một dòng chữ nào đã tỏ ra khó chịu, bà sẵn tiếng hỏi: Phong bì đâu?" Gia thư ở trong buồng con, Kiều Lê Vân đáp. Cô không lịch sự, cũng không biết lễ phép gì cả. "Sẽ chỉ đưa có một tờ giấy nhỏ này thôi, để con vào trong lấy ra." Kiều Lê Vân vội vàng buồn lấy cái phong bì, nàng không ngờ có chuyện hạch sách này, gì phong bì để cho nàng. Trong lúc ấy, Bảo Viễn nhìn qua tờ giấy lẩm bẩm nói: "Viết thư mà dỗn duyện mấy hàng cọc lóc như vậy sao?" Ông Viễn khuyên vợ, Mình nên lượng thứ cho con Nó dựa mới chân ướt chân ráo tới nơi Có thể lá thư này Nó giết trên máy bay nữa cũng nên Kiều Lê Vân tự buồn riêng bước ra Giọng nói đã có phần tuổi thân Thưa má Phong Bì đã Bà Viễn thấy ngoài bị Đề tinh con dâu Thì nổi giận qua ngay xuống đất Vân giật mình lưu lại một bước Ông Viễn cũng giật mình Chưa hiểu tại sao vợ lại tức giận Thằng con hư đốn vô lễ Đầu óc nó, trước mắt nó Nó chỉ biết có vợ nó Chứ có nghĩ gì đến cha mẹ đâu. Bà Viễn trỏ tay vào ngược chồng rồi tiếp. Đáng lý ra trên phong bị kia. Nó phải để tên anh già này nè. Anh già thứ nhìn coi. Nó giết tên ai. Bây giờ Kiều Lê Vân mới biết lý do. Khiến mẹ chồng tức giận. Năng lượng cái phong bị lên đưa cho bố chồng. Ông Viễn xem rồi bảo vợ. Thôi mình à. Nó để tên Lê Vân cũng được. Có đáng gì mà tức giận cho khổ cái thân. Ông bảo được. Nhưng tôi bảo không được. Ông hãy giết nghe một lá thư gửi cho nó bảo cho nó biết rằng tôi nói trở đi viết thư cho vợ thì đề gửi cho vợ gửi thư cho cha mẹ phải đề gửi cha không được nhét thư gửi cha mẹ vào trong thư của vợ nếu không đừng có gửi làm quái gì không ai thèm nhận đâu bàễ dẫn con trai coi thượngtịnh thương của bà thì bàúc hết nữa án dẫn công thức lên đầu con dâu mà nghĩ rằng cái gì con bà mê Kiệu Lê Vân mà quên thương yêu cha mẹ Kiều Lê Vân không được bà coi như con dâu Mà bị bà coi là kẻ tử thù Gây nên sóng gió tai hại cho gia đình bà Thế là bà thẳng tay hành hạ Kiều Lê Vân Ngay cần dữ dội Và tiến đến độ tà nhẫn Một hôm Có hai người khách từ miền Nam lên chơi Kiều Lê Vân đang ở trong buồn riêng Vừa nghe tin nhà có khách Đang toàn tìm ra phục dịch Nhưng chưa kịp đứng dậy Đã thấy mẹ chồng sông sọc Đẩy cửa sông vào buồn Bà viễn trợn mắt cực vấn Sao cô cứ nằm liệt dường ở trong buồn vậy? Nhà có khách, ra ngay làm việc. Nàng vội vã trành bà lý do, nhưng bà Viễn cứ mắng ác đi không cho nói. Nàng chỉ còn biết bước ra ngoài, làm cái việc của con hậu đầy tớ, theo lệnh sai khiến quát tháo của bà. Trước nay, bà chỉ mới buộc nàng dâu hầu hạ và làm những việc nhẹ, như quét nhà, lau đồ đạc, pha trà, giặt áo, nên bà bắt phải làm việc thật cực nhọc. Phải xách những thùng nước đầy vào rửa sàn gạch. Phải bê thùng tưới thật nặng và tưới kỳ kiển, dưới ánh nắng chối trang. Mới đầu, nàng Tây không được ăn cơm chung bàn với ông bà Viễn và Khang Tiểu Mai, nhưng còn được chị lưu đưa cơm dạo buồn cho nàng ăn. Nay bà mẹ chồng bắt nàng phải ăn cơm thừa canh cặn với chị lưu ở dưới bếp. Chị lưu thấy nàng nuốt không trôi miếng cơm, thì ước ức thay cho nàng, chỉ làm bầm. Bà coi mở không khác gì người ở, chẳng còn ra con dâu chủ nhà chút nào. Mỗi lần như thế Nàng đều ngậm đắng nuốt cay Giả bộ thản nhiên nói Sao lại phân biệt chủ tớ làm gì Chủ cũng là người Tớ cũng là người Ăn chung mong Cùng giờ với nhau Đâu có gì là kỳ lạ Chị Lô từng hàng học nói Mỡ à Tôi cầm tức bà chủ Tôi không buồn nhìn mặt nữa Tại sao bà đối xử tàn thể như thế Mỡ tay chân hộp trò Con nhà khái giả Được cưng nuôn từ tấm bé Nay về làm dâu bà Sao bà nở hành hạ mỡ tàn nhẫn độc địa như vậy Kiều Lê Phân nghe nói muốn ứa nước mắt Nhưng cố nén Bảo chị ở rằng Chị đừng nói thế Mẹ chồng không cưng con dâu Là chuyện thường tình Tuy nhiên mẹ chồng cũng như mẹ đẻ Phần dâu phải biết kính trọng nhường nhịn Cố được chồng thương yêu là đủ Chị lưu cũng chưa hết giận Mỡ à Lắm lúc tôi muốn xin thù việc bổ phức về nhà Hoặc đi làm cho nhà khác Không thèm ở đây nữa Nhưng chỉ vì tôi sợ mỡ khổ sở hơn Nên tôi phải tiếp tục ở đây Bởi tôi nghĩ rằng Tôi mà bỏ đi, bà sẽ không mướn người khác để thay thế đâu, bà sẽ bắt mợ làm hết thảy mọi công gì, khiến mợ chịu không nổi, mợ phải từ bỏ nhà này. Kiều Lê Vân thật cực khổ vất vả, nhưng còn được chút an ủi là tình yêu của chồng và tình thương của chị luôn. Rồi một ngày kia, sau khi lâu rửa xong mấy cái sành gạch bông của phòng nội buồn kia, Kiều Lê Vân xách thùng dơ ra sau vườn để đổ xuống cống rãnh. Nhưng nàng cứ bước được 3 bước lại phải đặt thùng xuống nghỉ, vừa vào tới sân trông cứ hai bước nàng lại đặt xuống để thở. Thấy nàng thở dốc lên họng hộc, chị Lưu từ trong bếp chạy ra trách: "Kỳ mỡ, tại sao không kêu tôi đỡ cho? Mở lau một cái sàn phòng khách cũng đủ mệt người rồi, lại còn xách thùng nước ra đổ nữa. Thôi hãy ngồi yên, tạm nghỉ ở đây một lát." Kiều Lê Vân thở hổn hển, rồi vẻ mệt mỏi như muốn xiêu, nói với chị Lưu một câu đặc biệt mới lạ: Nghĩ là trước nay nàng chưa từng nói bao giờ. Chị ơi, quả thật tôi mệt mỏi vô cùng và còn cảm thấy lo buồn nữa. Ôi, còn biết làm cách nào hả mỡ? Nhưng rồi đột nhiên thấy kiểu Lê Vân tròn tay, bá cổ chị Lưu, ghé miệng vào tay, thì thầm gì đó. Chị Lưu lập tức cúi xuống, áp tay vào ngực nàng nghe ngóng, rồi lộ vẻ nhớ nhát lẫn vui mừng. À, tôi mừng cho mỡ, mỡ có tay rồi. Thật vậy, cuộc hôn nhân dự tưởng mực giữa Khang Tu Thỉ và Kiều Lê Vân đã có kết quả. Vân sắp được làm người mẹ trẻ măng trong một tương lai gần đây. Chị Lu sau khi phát giác vụ này, liền giục giải Kiều Lê Vân. "Mở mau viết thư báo tin cho cậu hay đi, nhất định là cậu ở bên ấy rất vui sướng, giảm quên ăn à." Kiều Lê Vân gục đầu vào ngực chị Lu. "Tôi sợ lắm." Việc gì mà sợ, đàn bà con gái ai chẳng sinh nở." Nếu mợ sanh được một cháu trai, biết đâu bà chẳng thay đổi hẳn thái đổi với mợ. có chắc như vậy chăng? Kiều Lê Vân ngứng nhìn chị Lu, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng nàng không nói ra miệng. Sau một hồi khuyên nhũ Kiều Lê Vân giữ gìn sức khỏe để mai mốt sinh đẻ dễ dàng mau chóng chị Lu dự nàng vào buồn cho nghỉ ngơi. Chị hứa sẽ ra ngoài làm đỡ hết mọi công việc cho Vân và sẽ quay điện thoại báo tin cho cha mẹ ruột nàng biết nàng đã có thai. Chương 18 Kiều Lê Vân mệt mỏi quá lại thêm lo buồn vô hạn Trăng trọc trên giường mãi vẫn chưa ngủ được Cho đến khi nàng vừa chập mắt thiêu thiêu được độ 10 phút Lại giật mình bàn hoàng Có tiếng mở và khép cửa buồn Một sự thể mà nàng rất quen thuộc, rất dễ sợ Quả nhiên, bà Viễn xuất hiện trước mắt nàng Nàng vội vãng cất tiếng ma má, má gọi con à Cô nằm gì mà lúc nào cũng nằm liệt giường liệt chiếu được vậy Càng ngày cô càng lười biến hơn Không buồn mó tay vào công việc nữa Kêu Lê Vân đã ngồi dậy vừa bước xuống đất và mau miệng xin làm ngay công việc nọ kia nhưng bà viễn lại bảo Hãy khoảng, cô hãy ở đây tôi có gì cần nói với cô đã Dạ thế à, để cô mang ghế vào cho má ngồi Nàng toan đi lấy cái ghế thì bà ngắt ngang khỏi cần, thôi nghe tôi hỏi Bà nhìn lên bức hình của con trai với ánh mắt bực bội khó chịu rồi hỏi Vân với giọng nhạt nhẽo lạnh lùng Sao, nghe nói cô có thai Thưa con chị mới nói chuyện với chị Lu Về tình trạng sức khỏe Và những hiện tượng trong cơ thể của con Và chị ấy kết luận rằng con có thai Thế thôi Không thèm nói cho tôi hay Mà cô chỉ nói cho chị Lu Vậy mẹ chồng của cô là ai Là tôi hay chị Lu Mẹ thay thứ cho con Vậy con không biết như vậy là có mang Dưới mắt cô làm gì có mụ già này Cô không coi tôi là mẹ chồng cô Cô khinh tôi là kẻ không hiểu biết gì hết má con đâu dám thế Xin má xét lại và tin lòng con Thôi Lúc này không còn thời giờ để nói chuyện tình nghĩa ấy nữa Giờ bà Viễn dở giọng gian ác Nói không gây miệng Tôi yêu cầu cô Hãy phá cái thai đó đi Trời ơi Kiều Lê Vân kinh ngạp vô cùng Thiếu chút nữa bị ngất xỉu Về lời nói bất ngờ của mẹ chồng Thì ra bà Viễn không hề đếm xỉ dị Đến giọt máu của Khang Thu Thủy Mắt vẫn lạnh như tiền Bà Viễn kiên quyết nói tiếp Cô phải làm thế mới xong Kêu Lê Vân hòa lên khóc thảm thiết Rồi vang sinh Không không, con lại má Má tha cho con, con cần phải có đứa con này Anh Thủy cũng cần có nó Thần Thủy nó còn non trẻ Lại là sinh viên du học Thế nào lại chẳng có một cô gái xinh đẹp Và dạng toàn thân thể yêu thích nó Lo gì mà nó không có con Nàng vẫn thuổn thức Cô nuốt lệ, bà lại hỏi Cô thử nghĩ coi Nếu cô lại đẻ ra một đứa con có tật Thì chúng tôi biết phải làm thế nào Nếu thế, cô xin bé đứa bé Hải Nhi ra đi Cô xin rời bỏ nhà này mà đi thật xa Một lời nói là một đội máu Cô nói rồi cô phải giữ lời Tôi nghiệp Kiều Lê Vân đang chỉ còn biết cục mặt xuống chiếc gối mà khóc Nghe rất thương tâm Nhưng dù nước mắt của nàng Có thấm mệnh sắc đá Vẫn không làm cho lòng bà viễn xúc động mấy mây Bà càng bực tức giận dữ Sao mà lắm nước mắt thế Lúc này đã có ai chết đâu mà cô khóc Tôi để yên cho cô sinh đẻ đứa con Ấy là tôi sự tốt với cô lắm rồi Cô được đổi ơn mái nhiều lắm Đâu dám nhận lời cảm ơn của cô Chỉ mong rằng đến một ngày mai đây Cô chịu buông bỏ thằng con tôi ra Ấy là tôi cảm ơn cô vô cùng Cô không thể lìa bỏ Bởi anh ấy yêu thương con Anh ấy là chồng của con Nếu quả thật anh ấy không yêu con Cô nhất định lìa bỏ Nhưng lìa bỏ không có nghĩa là không yêu anh ấy Thôi thôi đủ rồi Đừng lấy chuyện yêu đương trước mặt tôi nữa. Có điều tôi cần phải bảo cho cô biết là, có màn, có chữa, không phải là lý do để cô lơ là công việc trong nhà này. Cô vẫn phải làm mọi việc như thường lệ. Dù xin làm, cô sẽ làm nữa. Không làm cũng không xong nghe cô. Với một người mẹ chồng nan độc ác như bà Viễn, thì dòng máu của con trai bà, tức dòng máu nhà bà, nằm trong bộ người con dâu mà bà ghét bỏ, nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Bà không hề tiếc đến giọt máu ấy Muốn cho con bà bỏ vợ Thì bà phải làm sao quỷ hoại Cái sợi dây đang hình thành Để rạng buộc đôi trẻ đó Bà bắt kiểu Lê Vân phá thai Đang nhất định không chịu phá Tất nhiên bà phải bắt nàng làm lụng thật cơ cực phức vả Khiến cho nàng phải có lúc xa xảy Mà để tụt cái thai ấy ra Bà mới nghe Tuy nhiên hành động cương mưu của bà độc ác như vậy Mà miệng lưỡi của bà đối trước thân gia Lại rất tử tế ngọt ngào Bữa hôm tiếp điện thoại của bà Văn gọi tới, bà Viễn niềm nở chào hỏi và xác nhận tin con dâu thụ thai với mộc giọng rất hân quan. Alo, a thì ra là chị xuôi của tôi. Dạ thưa đúng như thế, Phương đã có tin mừng, đây cũng nhờ phúc đức của bà bên nhà nữa vậy. Dạ dân, thế thì quý quá lắm, còn gì hơn? Mà ông bà quá bộ săn chơi để thăm dân là việc rất cần. Dân, chúng tôi đón đợi ông bà đây ạ. Buồn ông nói xuống. Bà Viễn hối hả gọi chị lưu sửa soạn mọi thứ Và đi mua thêm thức ăn về làm bữa tiệc Tiếp đãi thân gia Rồi hôm ấy Trong khi ông Văn chuyện trò với ông bà Viễn Ở phòng khách Thì bà Văn và Kiều Lê Vân Ôm nhau ứa lệ nghiện ngào Ở trong buồn riêng của nàng Bà Văn đoán biết con gái bị đối xử không ra gì Nhưng không tiện hỏi Bà hy vọng ngày Khang Thu Thủy trở về Hắn sẽ cứu được vợ Thoát ra khỏi cảnh khổ đau Phân Kiều Lê Vân Nàng cũng hy vọng như thế nên cắn răng dấu nhẹ mọi hành động tàn ác của mẹ chồng để cho mẹ ruột khỏi đau lòng sốt ruột. Ông bà Văn có muốn đưa thức ăn và đồ uống và thuốc thang đến tận bổ cho con cũng không dám, vì nếu ngỏ lời sẽ chạm đến tự ái của bà Viễn và trước có thể xích mích giữa hai nhà, gây điều tiếng không hay, hay bên cha mẹ ruột và cha mẹ chồng xung đột, Kiều Lê Vân sẽ chít kẹt ở giữa, thêm nữa trước mặt thân gia, bà Viễn hứa sẽ chăm nom, săn sóc cẩn dụ một cách đầy đủ trong chừng từng giấc ngủ miếng cơm thì ông bà Văn còn biết nói sao. Mặc dù vẫn lo buồn đau đớn, nhưng cái ngày hôm ấy là ngày tương đối dễ chịu nhất của Kiều Lê Vân. Nàng được gặp cha mẹ, được mẹ âu yếm săn sóc bên giường, và nhất là ba mẹ chồng không dám sai khiến nàng làm lụng một việc gì, dù là việc rất nhẹ. Ngày vui quá ngắn ngủi, vụt đi như bóng câu qua cửa sổ, rồi những ngày buồn khổ lại diễn ra như cũ. Sáng hôm ấy, Kiều Lê Vân đang sách thụm tứ qua ở ngoài vườn, giữa ánh nắng gây gắt, mồ hôi nhẹ nhại đầm địa, bỗng có tiếng cười nói lanh lãnh, phía sau nghe rất là quen thuộc. Vân ơi, chà, yêu hoa thế kia à, chăm tứ qua lắm nhỉ? À, thật không ngờ được Lệ đến thăm. Thì ra qua Lệ, một trong bốn cô bạn trí thân của Kiều Lê Vân, Lệ vào nhà, tới phòng khách, thấy chị Lu nói Vân đang tứ qua ở ngoài vườn, nên cô gái liền ra tìm. Không lẽ tiếp bạn ở ngoài vườn Kiều Lê Vân phải mời lệ vào phòng khách Và cô bạn vui tính này nói cười tiếc thích Chuyện dứt không ra Cũng nhiên Kiều Lê Vân phải gắn gượng tươi nét mặt Để che giấu nỗi cực khổ Và đối đáp đầy đủ mọi câu chuyện Không dám ế oải lơ lạ Khi hai cô bạn học cũ cách biệt lâu ngày Bỗng gặp lại nhau thì thiếu gì chuyện để nói Thêm nữa Qua lệ là một thiếu nữ tốt bụng xề xòa Rất yêu mến bạn Nên cô hỏi thăm đủ thứ Hối về nếp sống hàng ngày của cuộc đời làm vợ, làm dâu, hối về tin tức và việc học hành của Khang Tu Thỉ ở ngoại quốc, hối thăm cha mẹ ruột của bạn và trăm thứ nữa, hết thâm hội đến kể lể cái chuyện về ba cô bạn Hồ Bình Phương Nhụy, Khâu Anh Đài. kể lể về việc học hiện tại, kể lể về những mối tình ngắn ngủi hoặc dở dưa, chưa biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Chờ đến khi cô bạn dứt ra đi vậy, kiều lê phân tiễn chân bạn ra cổng rồi quay vào nhà. Nàng mới sực nhớ tới công việc đang bỏ dở Tưới hoa Nàng vội vã chạy ra vườn để tiếp tục công việc nặng nhọc ấy Nhưng đã trễ mất rồi Nàng thấy bà mẹ chồng Đang xách thùng nước tưới Từ khóm cây này qua khóm khác Tim nàng đập dộn dập Sắc mặt tái mét Kiều Lê Vân bước tới xin lỗi Thưa má Vì có chị bạn học đến thăm Nên con phải thiết chuyện Nếu không có cái chân thuộc Thì cô có thể là bông qua lè lẹt Để trưng bày ở phòng tiếp khách Thiếp bạn gái một chút mà bị câu nghĩa mai sâu cay như thế, nàng cố nước nhục im hơi, không dám biện bạch một lời. Bà viễn quẳng cái thùng nước tứ xuống, nàng vội sách lên, đi múc thêm nước, lật đật lão đảo trở lại tứ qua. Nhưng chưa hết, bà mẹ chồng cây nghị còn đứng đó mắng nhít thậm tệ. Ép buộc mở phá thai, tôi ngại phạm pháp, bơ cả à, cho nên ngày đêm tôi chỉ mong mỗi làm sao cho mợ sảy tụ cái của nợ đó ra. Tốt hơn hết là lúc này, mơ để non ngay ra chuyện qua này, để cho tôi hết lo lắng ngày đêm, lo sợ rằng mờ sẽ để ra một cái củ quái quỷ. Đức bác tuôn ràng rụa, Kiều Lê Vân không dám ngừng tay làm việc. Trước khi rời khỏi dưỡng hoa, bà Viễn còn mắng thêm một câu. Cái giống quệ hoặc thì làm sao mà xin để ra con cái tốt lành cho được. Ông bà Viễn không cho Kiều Lê Vân một đồng một chữ để tiêu xài. Ông bà Văn muốn cho nàng, nàng lại không muốn lấy, bởi vì mẹ chồng đã tước đoạt hết tự do của nàng. Thì dẫu nàng có tiền, nàng cũng không thể bước chân đi đâu để mua sắm gì được. Nhưng cũng chính vì nàng không chịu giữ tiền bạc trong mình, mà hôm ấy nàng bị một trận nhục nhã do cô em chồng gây ra. Trưa hôm ấy, nàng đang sắp sửa chậm mắt ngủ trưa, thì thấy Khang Tiểu Mai để cứ buồn bước vào. Chị ngủ đó sao? Không, chị nằm nghỉ chút thôi, cô cần gì đó? Gần đây em xài hơi quá tay Để hết nhẵn tiền Mà ba với má đều nhất quyết không cho đồng nào nữa Đang cần món tiêu rất gấp Chỉ cho mượn tạm 1.000 đồng được chăng Kiều Lê Vân giật mình thầm nhủ Khang tiểu mai mua sắm món gì Mà cần số tiền lớn như vậy Tuy nhiên nếu như có được số tiền ấy Nàng cũng phải cho cô em chồng vậy Để lấy lòng Nhưng ngạc chị không có Nàng đành nói thật Tôi chỉ còn nhỏ nhẹn 300 Định dành để mua thêm gửi thư cho anh dần dần Vậy cô cần quá, thì hãy lấy tạm mà tiêu Nếu chưa đủ, để tôi gọi điện thoại về hỏi xin má tôi Rồi đưa cô sau Đột nhiên, Khang Tiểu Mai trở mặt dở giọng nói Thôi chẳng cần nữa, chị không thích cho vay Thì chị cứ nói thẳng thẳng ra Tôi rất ghét cái lối viện cớ này nọ Để mà chối khéo Này cô Mai, tôi không phải hạng giả dối đâu Tôi biết trước rồi, có người tàn tật Thì làm sao lòng dạ được tử tế Này, cô nên biết, biết gì Cuộc cô... Đừng đánh tôi chăng Tôi sẽ không khi nào mắng cô một lời Chứ đừng nói là đánh cô Nhưng cô đòi hỏi Cũng phải cho tôi một thời gian chứ Thôi Từ nay tôi sẽ không yêu cầu cô việc gì nữa hết Cô ghê gớm quá Tôi không dám treo vào tay cô Cô Mai Cô đừng nên nói như thế Tôi nói toạt ra cho cô hay Anh Thủy tôi ở ngoại quốc Đã có một cô bồ học giỏi và đẹp tuyệt rồi Cô nói rung cây của khăn tiểu Mai Không làm cho kiểu Lê Vân giật mình, lo sợ hoặc hoài nghi tức tối. Bởi nạn rất tin tưởng ở chồng. Khang tiểu mai thế thế cạn tức, đầy nghiến thêm. Có cô nằm ly ở nhà tôi làm gì nữa? Toàn chơi trò, đó rất chóng chỗ sao? Hãy nhìn kỹ lại cái chân mà xuyên ngẫm về giá trị của mình. Anh cả tôi chỉ bồng bột chút lát, chứ không thật sự yêu thương cô như cô tưởng. Anh ấy chỉ thử chơi, cho biết mùi đời chút lát mà. Cô tưởng anh ấy sẽ yêu cô mãi mãi sao? Đừng có mê ngủ nữa. Thôi được rồi, cô đã muốn nói. Tôi không thèm cãi nhau với cô. Cô cứ mắng nữa đi. Nhưng mắng nhau nhỏ, đuổi cho tôi nghe là được rồi. Đừng lớn tiếng la thế mà ba má giật mình thức dậy. Nhưng ông bà Viễn đã giật mình thức dậy rồi. bà Viễn sồng sọc, sọc chạy vào, hùng hộ quát hỏi. Chúng mày làm sao thế? Cô á quẹ ấy sỉ nhục con. bà Viễn tin ngay lời con gái, bà giận dữ chửi tàn tệ. Con quệ kia, dám sỉ nhục con tao. Mày trở mặt phá nhà tao phải không Mặt cho kiệu Lê Vân phân buôn giải thích Bà Viễn cứ sấn tới Giàn thẳng cánh tay Tác vào mặt nàng một tác Tội nghiệp Làn da mặt của nàng vốn mịn màng trắng trẻo Bây giờ bị một cái tác vũ vàng tàn nhẫn Nằm ngón tay bà Viễn In trên đấy đổ tía Rồi tiếng bầm rành rành Đánh đập nàng rồi Bà Viễn còn chưa thôi Bà còn đứng lại chữ mắng tàn tệ một hồi nữa Kiều Lê Vân bị đau đớn ê chề cả thể xác lẫn tinh thần Nàng như mê đi, không còn biết gì nữa Cho đến khi bà mẹ chồng tàn ác lui ra Rồi chỉ lưu tìm vào an ủi vút ve Nàng mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng Trước cảnh ấy, chị người ở cũng phải động lòng xót xa thai Chị nhìn ngắm Kiều Lê Vân mang dạ chữa Với những ngón tay tàn nhẫn, in trên mặt Mà phải thầm thắc mắc Phỏng một tấm lòng yêu đương của chàng trai Khang Tư Thủy Có đủ để đền đáp chưa cương cứng với cái thảm họa mà cô gái cưng nhà họ này phải gánh chịu chăng. Tấm thân ngọc nhà này vốn được cha mẹ cưng nuông như cưng trứng mỏng, chỉ dịu yêu mà phải tự dở đày, lao đầu vào nhà họ Khang làm những công việc của kẻ tôi đòi, giày chước lấy những trận đòn như một kẻ cướp. Làn da băng tuyết trên đôi má nàng vốn chỉ dành cho cha mẹ mơn trớn, hôm nọ chỉ dịu yêu đến nỗi bị bàn tay cục súc của một ác phụ đập vào In hàng dấu vết 5 ngón tay Ôi người xưa vẫn nói Tên là dây oan Phải chăng đây cũng là một trường hợp Nghĩ miên mang như vậy Rồi chỉ luôn nhỏ nhẹ hỏi Tại sao bị đánh đập như vậy Mà mỡ không phản đối Kiều Lê Phân nói như trong giấc mơ Phản đối, phản đối liệu Có ít gì Ít ra mỡ cũng bịn bạch cho rõ phải quấy chứ Tôi Tôi đành chỉ còn cắn răng chiều đựng Chờ ngày anh Thủy Hồ Dương Chứ không biết cách nào nữa Thật vậy, nàng chỉ còn mỗi một hy vọng để tiếp tục sống Đó là tình yêu và đất trung thủy của chồng Nhưng, trong những ngày tháng chồng nàng còn chưa về Nàng còn tiếp tục sống kiếp đọa đầy, thê thảm Sau cái tát và trận mắng giữa Nàng lại phải, lăn lưng ra, làm những việc như thường lệ Lau sàn nhà, xách nước tưới khắp vườn qua Giặt quần áo, quét dọn sân trước, sân sau Giao phụ với chị Lu, lo cơm nước nghỉ ba bữa Một hôm, bị ốm lại phải làm việc mệt mỏi quá sức Kiều Lê Vân ngất xỉu nằm lăn xuống đất. Chị lưu quảng hốt kêu in ổi. Bà viện với Khang Tiểu Mai vẫn bình thản dững dưng. Chị Lô hàng học nói giọng trách móc Bà chủ mới mở miệng bảo con gái. Mai, Mai phủ với chị luôn Khiến nó giàu buồn, nó giả dờ chết. Thì cứ để cho nó nằm ở trong ấy. Mai giả dờ như bốn bức tường. Thế Kiều Lê Vân nằm thở yếu hơi. Chị lưu dục Khang Tiểu Mai đi mời bác sĩ. Thì cô gái đánh ác lắc đầu. Không nói chuyện mời thầy chạy thuốc gì hết Chương 19 Các sinh vật bé nhỏ trong bụng Kiều Lê Vân Mà cũng biết thương mẹ Nên nương nhẹ trong cơ thể mẹ Mà thoát lọt ra ngoài Một cách dễ dàng như vậy chăng Mặc dù sanh so Và bên mình không có bác sĩ Cũng không có cô mụ gì hết Kiều Lê Vân vẫn cho ra đời Một hài nhi trai rất khấu khỉnh dễ thương Người đóng vai cô mụ bất đắc dĩ Để nâng nhất nàng và cắt trốm tắm rửa cho con nàng, cùng ấy các hương là chị Lưu, người nữ bộc của gia đình họ Khang, nhưng lòng chỉ biết trung thành với nàng. Dù mặc dù mấy lúc gần đây, Bảo Viễn đã ngăn cấm chị, không cho chị đi gửi thư từ, không cho sử dụng điện thoại, mục đích là phong tỏa cô lập Kiều Lê Vân với bên ngoài. Chị Lưu vẫn kịp thời quay lén điện thoại, báo tin cho ông bà Văn hay vào cái lúc Kiều Lê Vân bắt đầu trở dạ. Bà Văn Lật được tìm tới nhà họ Khang, bước vào tới buồng riêng của con gái thì thấy ông Viễn đã có mặt ở đó. Vừa đang đứa cháu nội đồ lòng trên tay. Ông bà thân gia chào hỏi nhau rồi cùng cất tiếng cảm tạ ơn trời Phật, ca ngợi ông bà tổ tiên dành phúc đức về sau, khiến kiều Lê Vân sinh đẻ dễ dàng, mê tròn con vuông như vậy. Sau khi san xóc, lần nhất hội hàng con gái, bà Văn để ý liếc nhìn ông Viễn và nhận thấy ông vui mừng ra mặt. Ông Viễn thì tươi cười, ngắm đi, nhìn lại, đứa cháu nội trên tay, lòng thầm nghĩ. Con vô của mình thật sự có sức chịu đựng phi thường. Nếu không, nó đã ngụt ngã dưới sự hành hạ, ngược đãi của vợ mình rồi. cùng bà Văn, sau khi được ông Sô Gia chào đứa cháu ngoại cho bế mà còn dì sung sướng vui mừng hơn. Riêng bà Viễn lại khác hẳn, bà thầm thất vọng trong lòng. Vì bà không được trông thấy sự ra đi của cái con nguệ quật, mà đã viện cớ theo tập tục truyền thống của ông bà xưa để lại mà kiên cư không cho phép con dâu tới hội sinh viện. Vậy mà Kiều Lê Vân vẫn sinh đẻ trót lọt, đẻ báo đời gia đình bà mãi chưa thôi. Khương Mai cũng vì lòng ghét bỏ chị dâu mà đến nỗi đôi mắt như mù quáng, không nhìn ra cái vẻ khổ mẫm mỉm của đứa hài nhi. Đứa bé giống anh ruột của cô Như Tà vậy. Cô gái chỉ nhìn qua một chút rồi bỏ ra ngoài, miệng lẩm bẩm chê nó giống như con chuột non đỏ hỏn. Cân buồng chỉ đông người trong chốc lát ngắn ngủi, rồi còn lại trừ có bà văn ngồi bên con gái và đứa cháu ngoại sơ sinh. Bà ở lại chăm sóc con từng ly từng chút, quên ngủ quên ăn. Cho đến ngày thứ 3 thì mệt quá sức, bà cứ ngồi ở cái ghế, tự đầu về một bên mà ngủ gà ngủ gật. Chloe Vân muốn ngồi lên đánh thức mẹ dậy và khuyên mẹ trở về nhà nằm nghỉ cho thoải mái để lấy lại sức, nhưng nàng lại nghĩ Hãy để mẹ ngủ ngồi như vậy một hồi Không nên làm cho mẹ mất ngang giấc ngủ Kiều Lê Vân sinh cho nhà họ Khang Được một đứa con Rồi địa dị hay ít ra Thân phận nàng có được đội khác chút nào chăng Chỉ nỗi tháng sau Bà Viễn đã tàn nhẫn nối thẳng vào mặt nàng Cô đã nói Đợi sinh để xong rồi cô ra đi Vậy lúc này cô nên đi đi thôi Cô dị nhà cha mẹ cô đi lưu lãng Hay cô đi liệu mình ở đâu nữa cũng mặc Chỉ yêu cầu cô đừng trở lại nhà này nữa là xong Năng cúi mặt Không nói nên lời Cũng không còn nước mắt để khóc Bà Viễn lại tiếp Nếu không thể Cô hãy kiếm một người chồng khác đi Triệu Lô Vân chỉ kêu được một tiếng Má Từ nay trở đi Đừng gọi tôi bằng má nữa Bởi tôi đâu có thừa nhận cô Xin hãy đợi ngày anh Thủy hồi hương Anh ấy vậy con sẽ ra đi Đừng mơ ngủ Con tôi nó không về đâu Mà có muốn về Tôi cũng chưa cho phép vậy Yêu cầu cô đi lấy chồng khác Ấy là tôi đối xử nhân từ lắm rồi Kiều Lê Vân ụ tay qua mắt Không nhớ rõ bà Viễn còn thốt ra Bao nhiêu lời lẽ tàn nhẫn Rồi nàng lại nghe bà nói thêm Nếu như cô cần có một số tiền Cô chỉ việc chịu nhận ly hôn Tôi sẵn sàng cấp cho ngay Không, cô không muốn ly hôn Bởi vì con với anh Thủy yêu thương nhau Phải sống mãi mãi với nhau Thân tạng mai dạy như thế Cũng còn đòi hỏi quá đáng mơ ước vô lý hảo quyền Sao không biết xấu hổ Đứa hài nhi Sau ngày đầy tháng được hai hôm Thì bỗng nhiên Mất tích Hôm ấy Kiều Lê Vân thức chất Vừa nhìn ra cái nôi Nàng đã dựng tóc gáy Lệnh xương sống Bởi lên tính vừa báo cho nàng Một tai quả khủng khiếp gì đây Nàng gào lên như điên như cuồng Chị Lưu ơi Chị Lưu ơi Tôi đây Cái gì thế Làm sao thế Thấy chị Lưu từ ngoài chạy vào Kiều Lê Vân vội ngay lấy Còn từ đâu chị ơi có dẫn ngủ trong nồi kia hay sao ấy. Đâu có, đâu có thấy, thị ơi, mơ tìm nó giùm tôi. Không hiểu bà có bế nó lên phòng bà không? Không, đứa Hải Nhi không có ở đó, mà bảo Viễn cũng việc dạng biệt tâm đâu mất rồi. Chị Lu cũng đăm cuống, trổ mắt há mồm nhìn quanh, chẳng biết giúp Kiều Lê Vân cách nào, và Kiều Lê Vân oà lên khóc như mưa như gió. Bây giờ mới thấy Khang Tử Mai từ buồn riêng bước ra, bảo rằng cái người đường tìm kiếm nữa Mãi tôi đã bế nó Đem đi cho người ta rồi Mãi tôi nói rằng Nhà hóa khang này Không thể nuôi đứa nhỏ đó được Câu nói tạng nhẫn của cô em chồng Khiến Kiều Lê Vân kêu rú lên một tiếng Rồi ngất lăn xuống đất Chi lưu lại phải lăn lưng Và cấp cứu nàng Nàng tỉnh dậy Chạy dịu nàng về buồn riêng Nhưng nàng cứ hối hả Đòi chạy đi khắp nơi tìm con Chi phải dỗ dành Hãy đợi bà trở dậy Rồi giang sinh bà mai ra Chỉ biết đứa nhỏ ở đâu mà đi tìm Đường tối hôm ấy, bà Viễn trở về đến cổng thì thấy Kiều Lê Vân đã ôm cột ở cổng, chờ ở đó từ khi nào. Nàng chắp tay van lại, bà vẫn phớt lờ, đẩy gạt nàng ra một bên mà vào nhà. Nàng theo vào nhà quỳ xuống năn nỉ. "Cùng lại má, tôi nghiệp thân con, má cho con sinh đứa con, không có nó thì con chết, không thể nào sống được." Và nàng còn kêu gian thảm thiết rất lâu nữa, nhưng lòng bà Viễn rất lạnh lùng, từ từ như sắt đá. Chị Lu đứng nhìn cảnh ấy, cũng phải ứa nước mắt như mưa. Cuối cùng, chị lại phải dỗ dành nàng. Hãy tạm về buồn nghỉ ngơi qua một đêm, rồi bà sẽ xét lại. Qua một đêm không ngủ, sáng hôm sau, chị Lu vào buồn tìm kiểu Lê Vân, thì thấy nạn đầu bù tốt rối, sắc mặt xanh sao bơ vợ như người mất hồn, hoặc sắp lên cơn điên khùng đôi mắt đỏ ngầu như ứa máu vì khóc nhiều quá. Bà Diễn bảo chị lưu vào gọi kiểu Lê Vân ra phòng khách. Bà cho hai người cùng ngồi xuống Rồi lạnh lùng nói vào vấn đề Cô Vân à Cô nghe tôi nói đây Mặc dù cô đã lấy con tôi rồi Nhưng tôi nói trắng ra cho cô hay rằng Mãi mãi không bao giờ Tôi ưng chịu cô đâu Sở dĩ tôi để cho nó lấy cô Là vì tôi muốn lợi ích cho bản thân nó Tôi cho lấy Nhưng tôi buộc một điều kiện Là phải xuất ngoại du học ngay Có thế Nó mới yên lộng ra đi Thưa má Chính con trước sau Cũng vẫn khiến khích anh ấy xuất ngoại du học Và cho đến nay, con vẫn không hề hối tiếc về đã cỗ bỏ anh ấy xuất dương. Nhưng nay sự thể đã khác rồi, cô không thể ở đây được nữa. Cô đừng nằm yên rắc nhà tôi nữa, cô cũng sống bám vào gia đình này, chắc tôi phải phát điên phát cuồng đến nơi. Vậy bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh mà điềm đĩnh với nhau, để giải quyết sự việc cho êm thấm. Chu Lê Vân tê tái cả người, chi biết mở miệng nói sao mà lại tiếc. Chính cô, nếu mức đứa con, cô sẽ phải phát điên phát cuồng phải không? Dạ phải. Thì tôi cũng vậy nếu mất thằng thủy tôi cũng phát điên mà chết bây giờ tôi đưa ra mấy cách này để tùy ý cô lựa chọn thứ nhất cô chỉ cần ký tên vàoương sinh lyị má Kiềuễ Vương kêu ngay lên hãy để tôi nói hết đã cô cứ ký vào đơn ly dị hoặc thỏa thuận ly hôn đi là tôi đem đứa bé về trả cho cô bế ra khỏi nhà này tôi lại chu cấp cho cô một số tiền lớn đủ để nuôi con và giáo dục nó sau này nữa cái thứ hai nếu cô không chịu ly hôn Cô cứ ở đây thì phải chịu đựng mọi hành vi đối xử của tôi Nói trắng ra là tôi sẽ ngược đải cô thẳng tay Và mãi mãi cô không còn được trông thấy đứa con của cô nữa Kiều Lê Vân lại kêu vang Má, má ơi Bà Viễn lại nói Tôi đã nói hết đâu Cô hãy nhớ kỹ hai cái đó Suy nghĩ lại cho chứng chắn Tôi chưa buộc cô phải trả lời ngay lúc này Tôi ra hạng cho cô một tháng để suy nghĩ Kể từ hôm nay tôi tạm ngưng Không ngược đải cô như trước để chơi đến hạn kỳ sẽ liệu sao. Tôi nói là tôi giữ lời. Cớ chị Lưu đây làm chứng cho tôi. Giờ bà quy bảo người tới gái. Chị Lưu nhớ nha, hết hạn 1 tháng này thì chị cũng thôi việc ở đây. Chị chuẩn bị đi. Chị Lưu không có phản ứng nào, chỉ biết trước, thế nào rồi cũng có một ngày ba chủ cho chị nghỉ việc để bắt con dâu phải làm lấy hết. Tôi nhi kiều lê vân, ngày quên ăn đêm quên ngủ đã suy nghĩ nát ruột tan hồn suốt một tuần lễ mà chưa quyết định được nên lựa cách nào trong hai cách do bà Viễn đặt ra Người mà nàng cần có bên cạnh mình nhất để cứu nguy cho nàng thì lại ở một nơi chân trời xa thâm thầm thẩm. Xa đến nỗi nàng cũng không biết chắc là mấy vạn dặm chim bay Đến như người rất yêu thương nàng và nàng rất thương yêu lại ở gần nàng thì lại không thể cứu nàng được Bà Văn mẹ nàng dễ chỉ can thiệp Để giúp cho nàng giữ được Đồng thời cái chồng lớn con Thu Thủy Cao Sơn Cao Sơn là tên thằng bé mới sinh ra đời Khúc ruột đầu lòng của Kiều Lê Vân Hình ảnh Thu Thủy thì vẫn mỉm cười với nàng đó Cao Sơn thì mới lọt lòng nàng Mà trông đã thấy giống khang Thu Thủy như đúc Miền mang nghĩ ngợi Với bao hình ảnh trong đầu Cho Kiều Lê Vân hành động như cái máy Nàng lấy giấy bút ra giết lá thư Anh Thủy yêu dấu Thằng Cao Sơn con của chúng mình Nhờ ơn trời nó được khỏe mạnh bụi bẩm Và linh lợi lắm anh à Trong ngắm nó Em thấy không một đường nét nào Lại không giống hệt như anh Kiều Lê Vương mới viết được vài hàng Bộng cánh cửa mở Một bóng người tiếng nhào Khiến nàng sực nhớ đến Hiện trạng bi đát Các bỏ tờ giấy mới viết dở dàng Nàng viết thư để làm gì Mấy ngày nay Bà viện bắt đầu canh chừng Từng cử chỉ của nàng Bà cấm nàng viết thư cho chồng Lấy lý rằng Để cho thằng thủy tính tâm học tập, đi thư, mai viết thư, hồn vía cứ mơ tưởng nhà gia đình thì con học hành gì được. Như vậy làm nàng cách nào gửi được lá thư? Bà lại cấm nàng không được bước chân ra khỏi nhà. Chị Lưu thị đâu dám cầm lén thư đi gửi. Cho đến cái mấy điện thoại trong nhà cũng bị bà Viễn canh chừng rồi, mỗi lúc chuông reo, Kiều Lê Vân đến cạnh máy cầm ống nghe. Ấy là đã có bà Hoặc Khan tử mai ở gần đó. Lắng nghe xem Nàng nói những gì qua đường dây Và lúc này Nàng lại phải ra phòng khách Để nghe điện thoại Vì người giàu buồn là chị Lu Chị báo cho biết Có mẹ nàng ngồi tới Đầu đớn thai Trước sự canh chừng nghe ngóng Của mẹ con bà Viễn Nàng phải nói dối qua đường dây với bà Văn Dạ thưa má Tại vì mấy ngày qua Con bị ốm yếu Mất sức hơi nhiều Má con sợ con dứt trả thêm gì Chăm con so Nên má con Đem nó đi gửi cho một bà Phú chuyên nuôi trẻ mướn rồi ạ Chương 20 Chắc còn ba hôm nữa là hết hạn một tháng Mỗi lúc nghỉ đến câu trả lời cần có cho bà Viễn Rồi kiều Lê Vân lại nóng sôi nóng cháy Và đầu óc càng thêm ngoan mang Như trước đây Tuy bị bà mẹ chồng ngược đãi hành hạ Nhưng vẫn còn có bữa cơm nàng ăn được ngon miệng Vì quá đói Vẫn có những đêm nàng ngủ được yên giấc Vì quá mệt mỏi tinh thần Nàng lại còn có một niềm hy vọng để sống Là chờ đợi ngày hồi hương của chồng Nhưng đến nay Thì tình cảnh nàng bi đát quá lắm rồi Chờ chồng thì có thể chờ lâu Có thể kiên nhẫn chịu đựng nỗi khổ nỗi nhớ Chứ còn chờ con Ác nàng không thể chờ đợi lâu hơn nữa Đứa hài như sơ sinh Khúc ruột thiết tha của nàng Còn bị bà viện giấu kín Ở một nơi nào đó Thì nàng không thể nuốt nổi miếng cơm Không thể dỗ nổi giấc ngủ cô chị bảo đảm tính mạng cho đứa con nàng. Sủi nó lâm bệnh nặng thì sao? Rủi nó có mệnh hệ nào thì nàng sống làm sao nổi. Vì đó có nhiều bữa cơm, chị Lua cố nài ép mà nàng vẫn không nuốt được một miếng. Chị tự bỏ tiền ra mua cho nàng hộp sữa, nàng uống vào lại muốn nôn ra ngay. Ban đêm, chị bất thần lần vào buồng, thấy nàng không ngủ, chị muốn quạt cho nàng được mát để dễ ngủ hơn. Ngày tháng 7 dương lịch là thời tiết nóng nhất trong một năm. Mồ hôi thường tuôn đầm địa nhẹ nhại Nhưng chị mới phê phẩy quạt dài cái Thì Kiều Lê Vân đã kêu lên Lạnh quá, lạnh quá Chị lưu đưa tay sợi tráng nạn Thì thấy nóng rang Thì biết ngay rằng nạn sắp lâm bệnh nặng Chị sức khỏe đã sa sút quá nhiều Chị lưu không quạt nữa Kiều Lê Vân lại khẽ bảo với giọng rung rung Chị ơi, những cơn gió giữa mùa hè Sao mà lạnh quá vậy chị Những cơn gió lạnh đêm hè Chị Lưu càng thương xót kiểu Lê Vân chỉ nghĩ rằng nàng quái đau khổ vì tinh thần lại bỏ ăn bỏ ngủ nữa thì e rằng có thể chết. Mặc dù đang ở tuổi con gái nhưng nàng mới sanh con cơ thể cần phải tẩm bổ mới khỏi lo đau bệnh. Vậy mà đã chẳng được tẩm bổ lại còn bỏ ngủ bỏ ăn thì nàng sống làm sao? Chị Lưu lo thật sự thấy thân thể nàng càng ngày càng gầy gò mặt mũi càng bơ phở khóc hát như người mất hồn phải ứa nước mắt khuyên lương dỗ dành để nàng chịu hớp mỗi giờ dài thì cháu loãng cầm hơi rồi hôm ấy bỗng chị sực nhớ ra một câu mà nàng đã tâm sự với chị nàng cho chị hay chồng nàng viết thư về dặn nàng chừng nào dàng nho sau nhà có trái chín thì hái mà ăn trước là để cho đứa con khỏe mạnh sau là để nhớ lại những giờ phút vợ chồng âu yếm nhau dưới dàng nho thế là chị ra sau nhà hãi những quả nho chính mộng đẹp tuyệt, đem dạo khiên kiểu Lê Vân cố mà ăn. Quả nhiên, nàng chịu ăn những quả nho ấy một cách hài lòng, ngày này qua bữa khác. Tuy nhiên, nước cốt trái nho dù bổ dưỡng, cũng không thể nào duy trì sức khỏe cho một cơ thể đã quá suy yếu vì ảnh hưởng tinh thần. Vì nhất là, sức tươi mát của nước trái nho không thể nào tưới dịu được ngọn lửa bổng trong tim ốc nàng. Mỗi khi nàng nghĩ đến đứa con bị mất tích, và việc phải đến đã đến, tới ngày chót của thời hạn 1 tháng, Kiều Lê Vân ngã bệnh nặng, nằm liệt giường. Trước tình cảnh ấy, bà Viễn đã không mấy mảy may xúc động, mà còn thầm mong cho Kiều Lê Vân chết quách đi cho rồi, đứa con dâu tàn tật ấy chết đi, ấy còn có thể coi là rảnh nợ. Ấy thế nhưng có lẽ số mạng Kiều Lê Vân còn chưa đến ngày tận, nên còn có một cú tin, dù chỉ là cú tin bất đắc dĩ. Ông Viện vốn đã không có bụng giả ác độc như bà vợ và thầm thương hại con dâu bị vợ hành hạ quá tay. Bây giờ lại lo ngại Kiều Lê Vân chết trong nhà mình nên ông đành liều đưa nàng đi bệnh viện. Trong một lúc bà Viện vắng mặt. Mạo hiểm như thế dù có bị vợ trở về mắng nhiết rây rứt ông cũng cam chịu. Chị Lu được ông chủ gọi tới bảo phủ với ông vượt Kiều Lê Vân ra xe chở đi. Chị thầm phục ông chủ nhân từ và khi nghĩ đến bệnh viện lại xin nhờ cái máy điện thoại để quay số gửi tới cho ông bào Văn báo tin Kiều Lê Vân đã được đưa vào đây nhờ sự tận tâm điều trị của các bác sĩ và các điều dưỡng viên lại thêm sự chăm sóc của ông B Văn và chị lưu bên tin của Kiệu Lê Vân được thiên giảm lần lần nhưng cứ sau một ngày êm êm lại đến một ngày sôi nổi tỉnh táo được đôi chút Kiềuu Lê Vân lại khóc đội con ông B Văn thật khó nghĩ không hứa chắc với con rằng sẽ đồ cho được đứa cháu ngoại về Thì sợ con lên cơn bệnh nặng Mà quyết liệt can thiệp với ông bà Viễn Thì sợ xung đột với thân gia Thêm nữa Bà Viễn tuy không tìm đến bệnh viện Nhưng có ông Viễn đến thăm con dâu Ông trấn tỉnh Kiều Lê Vân Và ông bà Văn rằng Đứa bé đang được người vú chuyên nghiệp nuôi nắng chăm sóc Chỉ chờ Kiều Lê Vân khỏe mạnh như cũ Là nó được đưa về trả cho nàng Ông Viễn cũng bào chữa gián tiếp kéo léo cho vợ Đại ý ông nói Để ông bà Văn hiểu rằng Bà Viễn phải ở nhà trong nơi mọi việc. Trong khi chị lưu mắc bận chăm sóc Kiều Lê Vân ở đây, cho nên bà chưa thể đến thăm con dâu được. Do đó, ông bà Văn chẳng những không tiện thúc giục, thân gia, đưa cháu ngoại của mình về, mà còn không dám giết thư qua Mỹ, gây rõ tình cảnh con gái, cho con rể hay nữa. Bởi lẽ ông bà Văn sợ mang tiếng sau này. Trong tình thế dạng co ấy, Kiều Lê Vân chỉ còn biết khóc lóc than thở với cha mẹ ruột và chị lưu Thằng thần trách vận Cho đến khi quá mệt mỏi tinh thần Nàng mới ngủ tiếp đi được một giấc Giờ có những lúc tức giấc Kiều Lê Vân lại cảm thấy lạnh lùng tê tái Dậy thể xác lẫn tâm hồn Như những cơn gió thoảng giữa đêm hè vắng lặng Ông bà Văn và chị lưu Thì buồn phiền thương cảm vô hạn Mỗi khi nghe tiếng Kiều Lê Vân Lào Thào kêu gọi trong giấc mơ Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Ai bé con tôi đi đâu? Trả con cho tôi Trời ơi má ơi trả con cho con đi Trong mấy ngày Kiều Lê Vân nằm bệnh viện, thì có một hôm bầu không khí được đổi khác đôi phần. Từ âm thầm lặng lẽ bỗng trở nên rộn rã vui vẻ. Đó là hôm nàng được ba cô bạn tới thăm. Giữa trưa hôm ấy, Kiều Lê Vân đang chuyện trò bàn bạc với mẹ nàng thì cô y tá đem liệu thuốc mới của bác sĩ vào phòng. Bảo Vân lập tức đón lấy, rồi đi rót nước cho con uống thuốc. Kiều Lê Vân uống xong vừa nằm xuống nghỉ, bỗng nghe tiếng cười nói ríu từ ngoài vọng vào. Rồi những tiếng kêu gọi liên tiếp vang lên Khi cánh cửa mở rộng Vân ơi Vân thức hay ngủ Vân ơi Bọn tớ tới thăm nè Một cuộc phiến thăm hoàn toàn bất ngờ đối với kiểu Lê Vân Nhưng bảo văn thì dường như không lấy làm lạ Hoa lệ phương dị Và khâu anh đại xinh đẹp nhí nhảnh Như bà đá hoa tươi Được đưa tới tặng người bệnh vậy Ba cô gái chỉ chào bảo văn một tiếng lấy lệ Rồi xứng quanh bên cạnh Kiều Lê Vân Bảo văn bảo chị lưu Kéo hai cây ghế đến Hai cô ngồi ghế, cùng một cô ngồi ngay cạnh giường của Kiều Lê Vân. Kiều Lê Vân thò một bàn tay run run từ trong lớp chăn mỏng ra để các bạn cầm nắm, đồng thời miệng mật mỏi hỏi: "Các, các cậu giờ đâu mà biết?" Hoa Lệ nói: "Sáng sớm hôm nay mình gọi điện thoại đến để hỏi chuyện bác gái thì thấy bác trai trả lời, bác cho biết Vân đã vào nằm đây, mình tò mò hới thêm nữa, bác mới cho biết lý do Vân phải vào bệnh viện, cung tên cảnh gia đình nhà chồng. Và những nỗi cực nhọc mà Vân phải chịu đựng Tại sao ba mình lại thật thà như vậy Đáng lý cô không nên nói sự thật ấy làm chi Vân nhị nói với giọng tức tối Bọn mình cần phải biết sự thật Sao lại không nên Bắt đầu từ nay Bọn mình sẵn sàng giúp Vân mọi chuyện Khâu anh đại vỗ đùi hâm hở nói Vân thật thà hiền lạnh quá Nếu là tớ Bà ấy đâu dám thế Hoa lệ nói thêm Thời nay Đâu có như thời cổ lỗ hũ lậu xưa kia Nàng dâu không sợ ức mẹ chồng, ấy là khá rồi, số lại còn có chuyện mẹ chồng ngược đãi hành hạ nàng dâu. Cái Tô trong khi Tô Thủy còn chưa về nhà, Phân cứ thêm vào, đừng có trở về nhìn mặt cái mụ mẹ chồng độc ác ấy làm chi. Phải đó. Nếu bà ấy không chịu trả con vương, Phân tố cáo bà ấy trước pháp luật và dư luận, một mặt viết thư ra ngoại quốc báo tin, và gọi Tô Thủy về giải quyết vụ này. Ba cô bạn lưng bàn sôi nổi, khiến Kiều Lê Phân chẳng biết nói gì nữa. Bà Văn ngồi gần đó cũng không nói chen vào được lời nào. Chương kết. Kiều Lê Vân nằm bệnh viện đã được một tuần. Hôm ấy, sợ giấc ngủ trưa, nàng vừa tỉnh dậy, đôi mắt còn lim dim, chưa kịp tiếng thăm hỏi cha mẹ nàng, ông bà Văn có mặt tại đấy cũng đang im lặng. Chị biết con gái đã thức dậy hay chưa? Đột nhiên mọi người nghe tiếng chân chạy rầm rập từ ngoài vào, và có tiếng chị Lưu kêu ríu rít. "Mơ ơi mơ cả, mày lắm rồi." thật là phúc đức quá rồi. Mẹ ơi, tụi cả đã về đây đây này. Chị Lu, chị nói gì vậy? Kiều Lê Vân ngắc khỏi, vì nàng chưa tin ở lỗ mình. Chị Lu bước vào, ghé đến gần nói xác nhận. Tụi cả đã về ngoài chi kì. Cậu đang trả tiền taxi ở ngoài cổng bệnh viện. Kiều Lê Vân gắng dùng sức, hất tung cái chăn mỏng trên người, rồi nàng lồm cồm ngồi dậy, toan bước xuống đất. Tôi phải ra đón anh ấy. Nhưng vừa vặn lúc ấy Khăn Thu Thủy đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh viện Vâng, vâng em Anh, anh Thủy Đôi trẻ quá xúc động bồi hồi Như tối tâm cả mắt lại Không còn để ý đến cha mẹ ngồi trong phòng Và họ ôm chậm lấy nhau Hai miệng cùng nói, hai trái tim cùng đập mạnh Họ nói ríu rít Nhưng muốn kể lễ hết thảy những chuyện xảy ra từ 9-10 tháng qua Trong một vài tiếng đồng hồ vậy Ông bà Văn chỉ lưu thì không nói ra Mà như hoàn toàn đồng ý rằng Trước cảnh tái ngộ đầy xúc động giữa cặp vợ chồng trẻ này, mọi người nên tạm hãy lui ra, có chuyện gì lát nữa sẽ nói sau. Và cả ba lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng bệnh viện. Ôm chồng chút lát khi buông tay ra, mắt Kiều Lê Vân đã ràn rụa nước mắt, nhưng lòng nàng thư thái nhẹ nhõm hẳn đi, tâm hồn càng lúc càng bớt sầu đau, để chiến qua vui vẻ. Tâm trạng Khang Tô Thủy cũng y hệt như vậy. "Anh thủy, sao tự dưng anh đột ngột bỏ đi?" "Thôi em ơi, em đừng dấu giếm anh nữa." Anh anh bảo em dấu Ồ Anh tiếp được lá thư do chị Lua đứng tên Chị Lua Của nhiên là do một người khác giết giùm chị ấy Anh đọc xong lá thư Anh rõ hết sự thấy ở nhà Và anh lập tức thu xếp ra về ngay Kiều Lê Phương bạn hoàng xúc cảm Vì hành động bí mật của người làm công nhân tử Phúc Đức Đã trở thành ân nhân cao quý của nàng Nàng kêu như là cái giọng Chị Lua ơi Chị Lua ơi Đang đứng ngay ngóng ở ngoài cửa Chị lưu bước vào Tôi đây mở gội gì Chị ơi chính chị đã viết thơ cho anh Thủy đó sao Viết giờ lúc nào mà lại dấu cái tôi vậy Phải Chính tôi gửi thư bớt tin cho cậu cả Nhưng chẳng phải tôi viết Vì tôi đâu có biết chữ Tôi chỉ lấy trộm cái phong bì của mở Trên đó mở đã viết sẵn tên và địa chỉ của cậu Rồi tôi bỏ vào phong bì Dán tèm gửi đi Chị ơi chị đã cứu tôi Tôi biết tạ ơn chị cách nào cho xứng đây Ồ tạ với đáp làm gì Chúng mình thương nhau như chị em mấy lâu nay mà Tôi cũng buồn đau trước cảnh tình đau khổ của mỡ Cậu vẻ là em ấm hết Khỏi còn lo gì nữa mỡ à Hãy vui lên đi chờ sức khỏe hồi phục mau chóng Kiều Lê Phương ân cần nói lại cảm ơn chị Lưu lần nữa Rồi gục đầu vào ngực chồng Khẳng tự thủ thỉ thở dài Phân ơi anh rất có lỗi Vì đã để chị em phải chịu biết bao đau đớn nhục nhận Đáng lý anh không nên rời xa em mới phải Anh không thay lòng đổi già ấy là niềm ăn ủi lớn lao cho em Nói rồi Hắn đưa tay vút cốc vợ dáng điệu vô cùng thiết tha Như ân hận không có cách gì Để đền đáp cho nàng Sau những nghị cơ thể nàng Bị mẹ hắn hành hạ Như các da xéo thịt vậy thôi thể tâm tình mấy câu nữa Rồi nàng trở lại vấn đề thực tế Anh Thủy Anh Hồng Hành đang còn dở dàng Rồi làm thế nào Trừ phi chuyện này thu xếp cho em được yên ổn Gia đình được em đẹp Anh sẽ tính sau Nếu không Anh không thèm sức ngoại Tiếp tục học làm chi nữa Anh quyết Không để em phải chịu khổ Một lần thứ hai Anh phải qua bên ấy Học tiếp mới được Anh đi rồi Em trở về sống bên nhà Với ba má là em yên Thôi Hãy tạm gác vấn đề ấy lại Em hiện còn là một bệnh nhân Hãy nằm xuống nghỉ ngơi kiểu mệt Hắn toàn đỡ nàng nằm xuống Nhưng nàng phướng chứng Tinh thần lắc đầu Không Em có an toàn Lành mạnh rồi Em đang chuẩn bị Rời bệnh viện Thì anh về Để anh hỏi bác sĩ cho chắc đạt Đột nhiên kiểu Lê Vân Lại gục đầu vào vai chồng sụp sịch khóc Ủa sao thế hả em Thằng con của chúng ta Chị Lưu đã cho anh biết hết rồi Em đừng quá nung nóng Khổ thân phụ ích Anh sẽ đi ẩm con về cho em Mà sẽ Cả hai ông bà đều chưa biết anh bỏ học trở về Không ai có nhà cả sao Cả tiếng mai nữa Không ai có mặt ở nhà hết Lúc anh về thì thấy có chị Lưu ở nhà Nhưng nghe chị ấy nói em nằm bệnh viện Anh không kịp bước chân vào phòng Lập tức thúc giục chị ấy dẫn anh đến đây Thấy chồng rời bỏ mỹ quốc Vô giả hội hương Bỏ cái gì học hành chỉ vì mình Kiều Lê Vân xúc động vô cùng Nếu nơi đây chẳng phải là bệnh viện Nàng đã ôm lấy chồng mà hôn có trăm ngàn cái rồi Bây giờ thấy nàng ứa lệ rộng rộng Khăn Thủ Thị đưa khăn lâu mất cho nàng Và trấn tỉnh Vân ạ em yên chí đi Anh đã có biện pháp khiến má anh Phải trao trả đứa con cho anh Dù má có điều cắt khe không tốt Anh cũng đừng oán giận má anh à Em thật tốt bụng Em thật không ngờ Em cứ tưởng dù trong giấc mộng đi nữa Em cũng không dễ gì được thấy anh trở về kịp thời như ngày nay Giờ phút này Chúng ta được nhìn mặt cầm tay nhau Là nhờ ơn của chị Lưu Vợ chồng rớt rít bên nhau một hồi nữa Rồi khang thu thủy như sật nhớ ra Vâng ơi Chứ bà má ở đâu nhỉ Có lẽ đang đứng ở ngoài kia Để anh ra xem Quả nhiên ông bà Văn đang đứng ngoài hiên bệnh viện Khang Thu Thủy vội chị tới Thành khẩn tạ lỗi Bà, má, tha tội vua lễ cho con Không, không sao mà Hãy trở vào trong ấy Ta nói chuyện Ông bà Văn cũng an ủi chàng rễ như vậy Rồi cả ba cũng quay vào phòng bệnh Với kiểu Lê Vân Nàng nói chữa thẹn Chúng con tưởng ba má về rồi Ông Văn nói Về làm sao được Con phải hỏi chuyện anh Thủy đã chứ Khương Tư thủ nói với Dũng Thành khẩn cảm động. "Thưa bà, thưa má, thực lỗi tại con, con đã để cho Vân phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực ở nhà. Xin bà má hãy trách mắng con đi, cho con vơi bớt nỗi ân hận hối tiếc trong lòng." Ông Văn Khoan hòa nhỏ nhẹ. "Bà má không hề trách oán con gì cả, đừng thắc mắc điều đó." Bà tiếp với giọng nhân từ, "Con nết tốt bẩm như thế, bà má làm sao giận trách cho con được." Chị riêng cái tình thương sâu sai chân thành của con đối đại với em Vân Cũng đủ khiến ba má cảm động rồi Kiều Lê Vân vẫn nóng nảy ra về Nên thúc giục Ba má ơi Con muốn về ngay giờ Bác sĩ cho biết con đã có thể xuất diện được rồi Ba ơi Ba làm thủ tục cho con về đi Má chị lưu đâu rồi Bà Văn nói Chị ấy về nhà rồi Khang Thu Thủy bảo vợ Vân à để sáng mai rồi hãy về Sáng mai anh sẽ biết thằng Cao Sơn đến đón em Ông Văn muốn nén nổi thắc mắc Nhưng không được Anh chắc chứ Ba yên lòng Con đã có biện pháp này Chắc chắn là phải được Khang Thu Thủy nói với giọng cương huyết khẳng định Khiến ông bà Văn yên tâm Và Kiều Lê Vân sung sướng mận rỡ Bà Văn bảo chồng Anh văn à Chúng mình hãy về trước Để Thủy ở đây với con Đến tuổi chúng mình lại dạo cho Thủy về Phải lắm Mình bạn rất phải Ông Văn đáp lời vợ Và đảo mắt nhìn về cô con gái cưng tang thủ thu tỷ tiễn chân cha mẹ vợ ra tổng bệnh viện. Khi ông vào văn lên taxi rồi, hắn mới quay vào phòng bệnh. "Vợ ơi, ba má về rồi." "Ba má thật là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi lắm rồi, nhất là má." "Trùng chỉ lỗi tại anh, nếu anh không trời bỏ em ra đi thì chẳng xảy ra chuyện gì hết." "Thôi, đừng nhắc lại, giờ tự trách như thế nữa anh à." "Em ơi, kể từ lúc tiếp được thư, anh vừa phải thu xếp lật đật lên máy bay cho tới khi chị đến đây, suốt anh rố lên như mới bồng bông." hẳn thử quên hết mọi việc khác. Chẳng mua được chút cáp gì vậy cả. Chẳng cần anh tặng cho gì hết, anh giữ nguyên dạng tấm lòng vậy đây với em. Ấy là hư ngẩn hết thảy quà cáp quý giật trong trời đất rồi. Thu Thủy tươi cười bảo dặn hãy nằm xuống, như mọi người bệnh trong nhà thương, để hắn ngồi cạnh chăm sóc. Thôi thì sau nhiều tháng xa cách nhung nhớ, nay được tái ngộ sum vầy, đôi vợ chồng trẻ nỉ non tâm sự, tưởng có thể nói cả tháng liền chưa hết. Hôm sau, môi thủ tục xuất viện đã được cha làm xong Kiều Lê Vân đang ngóng đợi chồng bụng thấy gian phộng như sáng rực lên Vì cánh cửa mở rộng Khánh thủ thủy xuất hiện sừng sừng đó Tay bộng đứa con trai sơ sinh đồng thời có tiếng bà văn sung sướng Lẫn cảm động Vân ơi, chồng con bé con của con Đến đón con về đây này Anh Thủy, đưa thằng Sơn đi cho em Khúc ruột bị người ta cắt đứt đêm đi mất Giờ lại trở về với nàng Kiều Lê Vân hồi hợp xúc động Ôm lấy đứa con từ tay chồng Nàng kề sát má nó dòng má mình Như để lắng nghe tiếng động của hai trái tim Đứa Hài Nhi mở lớn cặp mắt trong sáng Có cái miệng tươi lên như cười với mẹ nó Có lẽ nó cũng cảm giác sung sướng Khi được nằm trở lại Vào đôi cánh tay mềm dịu của Kiều Lê Vân Bây giờ chỉ có ông bà Vân và con rể nói chuyện với nhau Nàng chỉ mãi mê ôm ấp cân nận đứa con trên tay Như quên cả mọi người có mặt trong phòng vậy Khăn Thủ Thủy hỏi cha vợ Thưa bà thủ tục xuất viện xong chưa à? Xong cả rồi. Ông Văn ngực độ với con rể, bà Văn quay bảo con gái. Vâng à, má đã dọn dẹp cái buồn, chuẩn bị đầy đủ cho con rồi đấy. Kiều Lê Vân chỉ đáp, cảm ơn má. Mà không nhìn lại, đôi mắt nạn không phút nào rời đứa con trên tay. Ông Văn nghĩ rằng cũng nên nói một câu lấy lệ với con rể. Anh Thủy à, ba má nghĩ kỹ rồi, lúc này cần phải đưa Văn về nhà ở đã Rồi sau này sẽ hay Khang Thu Thủy lập tức nói Con hoàn toàn muốn như thế Con rất cảm ơn bà má Kiều Lê Vân lúc ấy chỉ biết hôn nửng vút ve con như chẳng nghe thấy gì Ở chung quanh nàng cả Mọi người phải nhắc nhở nàng sửa soạn để về nhà Mọi người vui cựu sung sướng Cùng nhau rời gian phòng bệnh Ra đến cổng bệnh viện Đã thấy chiếc taxi khác tiến tới Đậu lại Rồi thấy chị lưu mở cánh cửa bước ra Vài mang tay sách đủ thứ ảo quần vật dụng lĩnh kỉnh Mỗi người thấy thế đều ngạc nhiên Kiều Lê Vân vội trao con cho chồng bé Rồi may mắn bước đến trước mặt người làm công Nhân đức trung thành Chị lưu chị định Mở cả à Tôi được biết sáng nay mở ra về Tôi đến thăm mở chút nữa Rồi đôi mắt ứa lệ Chị lưu nói tiếp Bây giờ mỗi sự tốt lành êm ả rồi Cậu mở và cháu bé đã được đoàn tụ một nhà Tôi cũng vui mừng khôn siết Vậy cậu mở cứ yên lòng nha Bị bại cho thôi việc Tôi vẫn không buồn một mấy may nào Mặc dù tôi đã làm lộn đủ công việc trong nhà Gần 20 năm qua Cái cái chị chăm sóc cậu cả Từ tấm bé đến lớn khôn Khân Thư Thủy tay bé con Chân bước vội tới Chị Lưu, chị không nên rồi bỏ chúng tôi phần với cháu bé đang rất cần có chị Mà chúng ta Không để con gái nói hết Bà Văn bước tới gọi ngay Chị Lưu ơi, chị về nhà tôi đi Chúng tôi với các em sẽ không coi chị Như người vú tầm thường đâu chị ạ Tôi, tôi. Thái Kỳ có ngập ngừng, ông Văn nói tiếp: "Đừng lo dữ nữa chị à. Được chị đến sống chung dưới mái nhà nho nhỏ của gia đình ấy là chúng tôi rất thích." Kiều Lê Vân đưa tay để chị vào xe taxi. "Lên xe đi chị, lên xe đi nào." Hãy chi taxi chuyển bánh rời cổng bệnh viện để chạy về nhà họ Kiều. Trên cổng chung, mặt trời ban mai vừa ló ra khỏi đám mây dày, tỏa ánh sáng tươi đẹp và ấm áp xuống, như chúc mừng hạnh phúc cho cái đại gia đình ấy, như Quew Liam Chesbie đã nói, trong những ngày đen tối, chúng ta đừng để cho cái số phận hẩm hiu khốc nó mừng thầm. Số phận đã đến lăng nhục chúng ta thì chúng ta cứ giữ thái độ thản nhiên bất cần đời, tức là trả thù nó vậy.